Nhưng một người đầu óc không được tốt như tôi, ông kêu tôi làm những công việc không cần dùng đến đầu óc còn được. Chứ nếu thật sự kêu tôi làm thư ký, tôi sẽ làm rối loạn công việc của ông mất. Một người phụ nữ xinh đẹp, thái độ của Hiểu Nhi rất bình tĩnh. Ông Chù Kim, chiếu cố cho tôi như vậy, tôi làm sao có thể vì một chút lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến lợi ích của ông chưa? Rõ ràng là từ chối, nhưng lại nói ra một cách uyển chuyển xinh đẹp cho đàn ông rất nhiều mặt mũi như vậy người đàn ông lập tức vui vẻ cười ha hà anh hùng không làm khó người khác hôm nay có thể làm quen được với cô giang tôi thật sự rất vui hai người nói mấy câu cách sao với nhau người đàn ông rất vui vẻ lấy ra mười tám triệu chuyến này thu hoạch được khá nhiều hiểu Di rất vui nhận tiền xong bắt tay với người đàn ông quen được một người tốt như ông chủ kim là may mắn của tôi tôi cũng rất vui Ông chủ Kim, không còn chuyện gì nữa thì tôi cũng không làm phiền ông nữa, tôi đi trước đây. Trước khi đi, người đàn ông còn rút ra một tấm danh thiếp. Hiểu Nhi rất cung kính nhận lấy, ban đầu nhìn thấy điểu bộ của vệ sĩ bên cạnh ông ta, còn sợ sẽ không dễ dàng rời đi. Không ngờ ông chủ này trông có vẻ thô cạch, nhưng thực sự tốt hơn rất nhiều so với những người có ngoại hình mà cô từng tiếp xúc đi ra khỏi phòng ngoặt qua lối đi lúc này thần kinh căng thẳng của hiểu nhi mới được thả lỏng cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi lần như lúc này cô đều cảm thấy thế giới này thật ra còn rất nhiều người tốt trong một góc nào đó xếp lại tiền cất vào mấy chỗ hiểu nhi ngột ngạt cả buổi tối bây giờ mới theo chỉ dẫn đi về phía nhà vệ sinh mà ở bên kia trương việt Gánh hút xong một điếu thuốc quay lại nhưng không thấy ai ở trong phòng Anh ta lại chạy đi tìm. Từ xa nhìn thấy cô nhét hai tờ tiền vào trong túi, hài lòng mỉm cười đi về phía bên kia. Giờ tay lên, anh ta muốn gọi cô, nhưng lại mắc ở trong cổ học, không thể phát ra tiếng. Dừng lại, tay anh ta cũng từ từ hạ xuống. Đã hơn 10 giờ rồi. Tối như vậy, chạy ra ngoài chỉ kiếm được có vài đồng bạc. Cô còn hạnh phúc như vậy sao? trước đây cô không có quá nhiều ý niệm với tiền bạc. Một chai nước hoa hơn 30 triệu. Dùng một lần cô cảm thấy không tốt. Sẽ tiện tay ném đi. Nhưng bây giờ cô... Lúc đó anh còn nói trêu chọc cô. Không cảm thấy lãng phí sao? Một người bạn gái cao quý như vậy anh không thể nuôi nổi rồi. Mà cô rất tự tin, rất kiêu ngạo nói. Ngựa nào thì yên lấy. Không lấy ra một chút máu. Sao có thể xứng với một cô gái cao quý như cô chứ? Những thứ đắt Nhưng không hợp cũng phải vứt đi Vì vậy một chai nước hoa hơn 30 triệu Cô cũng cảm thấy như vậy Nhưng cô cũng không thật sự kiêu kỳ đến mức Không dùng những sản phẩm không nổi tiếng Một đôi bông tai cô rất thích Chỉ có mấy chục nghìn cô cũng đeo cả mùa hè Tận đến khi một chiếc bông tai bị hỏng Cô mới bỏ đi Từ trong xương tủy Cô là một người con gái rất kén chọn Cũng là một người có thể thích ứng được Trong mọi hoàn cảnh Hơn nữa còn là một người sẵn sàng cho đi trai tim đột nhiên đau nhói tính cách của cô như vậy Có phải là hàm ý Cho dù tình cảm của cô dành cho anh Có sâu đậm đến đâu Cũng có thể giống như chai nước hoa Nói bỏ là bỏ không Ý nghĩ đột nhiên này Khiến Trương Việt Khánh cảm thấy hoảng loạn vẻ mặt lại trở nên tái nhợt Đứng ở đó một lúc Sau đó lại đuổi theo Trong nhà vệ sinh Rửa mặt xong Hiếu Nhi lại tô thêm một chút son Cho dù đã tối Lụng chuẩn bị về nhà Cô cũng không thích dáng vẻ xanh sao tái nhợt của mình. khí sắc đã ổn, tràn đầy tinh thần, cô liền cảm thấy cả người mình tốt hơn rất nhiều. Đi ra ngoài chưa được hai bước, đột nhiên truyền đến một giọng nam. Cô Giang, theo bản năng quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông gầy, mặc áo len màu xanh xám, mặc một chiếc quần jean giản dị và đi một đôi giày thể thao. Rõ ràng khuôn mặt rất xa lạ, Hiểu Nhi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đang gọi cô sao? Cô Giang, cô không nhận ra tôi sao? Lúc nãy chúng ta đã gặp nhau trong phòng bao của ông chủ Kim. Tôi là bạn của ông chủ Kim. Nghe thấy ông ấy luôn miệng khen ngợi cô. Mặc dù công ty của chúng tôi không lớn, cũng có một chút hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Không biết có thể mạo muội, xin cô cho một tấm danh thiếp được không? Thấy người đàn ông nói chuyện rất khách khí, thái độ cũng hiền hòa. Lại nghe thấy là bạn của ông chủ Kim lại có liên quan đến kinh doanh. Cô cũng rất khách khí, nở một nụ cười. Đương nhiên là có thể. Nói xong, cô cúi đầu mở túi ra tìm danh thiếp. Người đàn ông đối diện cũng cho tay vào túi, sau đó hai người trao đổi danh thiếp. Liếc nhìn Hiểu Nhi nói. Ông chủ lý, rất vui khi được làm quen với ông. Có chuyện gì cần, ông cứ liên hệ với tôi. Được. Gật đầu, cất danh thiếp đi. Hiểu Nhi vẫn còn rất vui, chỉ cảm thấy tối nay thật may mắn. Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Tạm biệt. Rất lịch sự, Hiểu Nhi vẫy tay với người đàn ông. Được. Tạm biệt. Lúc này gật đầu ra hiệu, người đàn ông lấy một lọ thuốc hít rất tinh dào, hít một hơi. Hiểu Nhi chỉ ngửi thấy một mùi hương rất nồng nặc, dường như còn mang theo một chút kích thích, nên cũng không nghĩ nhiều mà quay người rời đi. Vừa đi đến cuối đường đi, ngước mắt lên, ánh mắt bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Trường Việt Khánh sao? Gặp anh ta ở đây không phải là một chuyện tốt. Trong lòng lộp bộp, Hiểu Nhi liếc nhìn xung quanh, quay người đi về hướng khác cây tivi rất lớn hai bên đều có nhà vệ sinh đều có cầu thang bộ cô định đi đường vòng để tránh trương việt khánh bằng một cửa khác vô tình tăng thêm tốc độ hiểu nhi chạy bước nhỏ chạy được một lúc đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt theo bản năng hiểu nhi dừng bước nhắm mắt lại chuyện gì xảy ra vậy đỡ hơn một chút cô mới nhấc chân lên vừa mới cử động đột nhiên cảm thấy chân mình giống như không có lực đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh Thể lực của cô khiêu vũ hai tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề. Sao đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ? Đầu óc cô cũng có chút mơ hồ. Theo bản năng, cô lấy kẹo bạc hà trong túi ra, nhét mấy viên vào miệng. Cô bị người ta tính kế, chắc chắn cô đã bị trúng thuốc. Nhưng tối nay cô không uống gì. Không, cô uống nước. Nhưng đó là nước cô tự mang đi. Hơn nữa chưa từng rời khỏi tay cô. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên. Lý trí của Hiểu Nhi vẫn còn Cô nhớ đến người đàn ông vừa gặp Ở cửa nhà vệ sinh Lọ thuốc xịt kia Mùi hương kia Tại sao lại như thế chứ Rõ ràng anh ta đưa vào mũi của anh ta Mùi hương kích thích như vậy Nếu như cô đã bị trúng thuốc Vậy thì ai người được Cũng đều sẽ giống cô sao Đúng rồi Lúc nãy ở xung quanh Hình như không có ai khác Không cần suy nghĩ nữa Ý nghĩ này vừa lóe lên Hiểu Nhi chắc chắn là mình đã bị tính kế Lấy nước khoáng ra Đi thùng rác bên cạnh, cô kéo chiếc khăn lụa trên túi xuống, đổ một ít nước để rửa mặt, lại làm ướt khăn lụa, giả vờ như đang rửa sang lại khăn lụa, vứt vào thùng rác, ánh mắt lướt qua bốn phía xung quanh, sau đó liếc nhìn về phía sau. Đã động chân động tay với cô, còn bình tĩnh, thoải mái như vậy, chắc chắn đã phái người đi theo cô, tìm một nơi để ra tay. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Không biết tác dụng của thuốc này như thế nào, đi hay là tìm một nơi để trốn đây? hoặc cầu cứu cánh cửa trong phòng cây tivi đóng chặt hiệu quả cách âm cũng rất tốt hiểu Nhi không dám cử động trong lòng thấy hoang mang cô sợ không xử lý tốt thì bản thân mình sẽ gặp chuyện chẳng lành cô lấy điện thoại ra vừa mới mở danh bạ đột nhiên nhận ra những con số và cái tên bắt đầu chồng chéo lên nhau nhưng vừa nhắm mắt lại chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng hiểu Nhi có dự cảm không tốt cô nhấc bước nhanh chóng đi đến nơi đông người muốn lên tiếng nhưng cảm thấy người mình yếu ớt giống như đang lầm bầm nhưng tivi lại là nơi có âm thanh cực lớn cách âm lại vô cùng tốt giang hiểu nhi cảm thấy vô cùng tệ hại những nơi đông người không được lỡ như gặp phải kẻ thừa nước đục thả câu thì sao phải tỉnh táo phải rời khỏi đây nhất định phải tỉnh táo giang hiểu nhi lấy chìa khóa xe từ trên người ra lại tìm lấy một con dao gấp gọt trái cây đơn giản mở ra dành một đường lên đùi của mình Cơn đau giấy lên làm cô tỉnh táo hơn đôi chút Cô bèn bước đi nhanh hơn Giang Hiểu Nhi đi thẳng một mạch ra ngoài Cô muốn gọi điện thoại cầu cứu Nhưng không dám gọi cho người đàn ông ấy Bèn gọi qua số của Quách Tiếu Nhu Không ngờ lại chẳng ai nghe máy Cô bèn tìm đồng nghiệp của mình Càng đi thì càng cảm thấy uể oải, Giống như không nhìn thấy điểm cuối Trong lòng càng cảm thấy tuyệt vọng Và sợ hãi hơn nữa Cộng với việc tay của cô bắt đầu run rẩy, Đến điện thoại cũng không cầm chắc được Giang Hiểu Nhi dừng bước, tiếp tục lấy dao cứa vào chân mình. Không thể gặp chuyện chẳng lành được. Không thể bị làm nhục, không thể gặp chuyện chẳng lành được. Đúng rồi, phải báo cảnh sát thôi. Đến bây giờ cô mới cảm thấy bản thân mình không nhạy bén gì cả. Lúc định gọi điện thoại, đột nhiên có một cánh tay của người đàn ông duỗi đến. Hiểu Nhi quay người lại, vùng dao về phía anh ta. đừng đụng vào người tôi! Hiểu Nhi! May mà né được, cô làm ống tay áo của Trương Việt Khánh rách một đường. Anh ngẩng đầu lên, thấy cô vẫn cầm dao trong tay, hờ hờ ánh sáng trắng xoẹt qua, dường như bàn tay đang chảy máu. trương Việt Khánh sợ hết hồn. Em sao thế? Việt Khánh? Rõ ràng Hiểu Nhi đã không còn tỉnh táo nữa. Ý thức của cô trở nên mơ hồ. Cô gọi một tiếng, rồi lại rạch một đường trên đùi của mình. Em đang làm cái gì thế? trương Việt Khánh chạy lên trước, nắm chặt cổ tay của cô. Anh ta kinh ngạc đến nỗi mắt muốn lọn ra khỏi chồng. Hiểu Nhi chớp chớp mắt lúc cô xác định đúng là anh ta bèn níu lấy ống tay của anh ta trong vô thức bệnh viện đưa tôi đưa tôi vào bệnh viện xin anh đó sau khi nói dứt lời cơ thể của cô mềm oặt trương việt khánh ôm lấy cô theo phản xạ có điều kiện hiểu nhi hiểu nhi em sao thế em em đừng có bị gì nhé em đừng hù anh không biết tay anh đã chạm vào đâu máu dính dấp trương việt khánh ôm cô thật chặt sắc mặt trắng bệch bệnh viện xin anh đấy Cô dáng dùng hết sức lực cuối cùng để thốt ra vài chữ. Hiểu Nhi tin tưởng người quen hơn là người lạ mặt. Việt Khánh. Hiểu Nhi níu lấy ống tay áo của anh như đang bám víu lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng vậy. bàn tay còn lại đang nhấn vào vết thương trên đùi. Tới trong tiềm thức cô muốn giữ cho bản thân mình được tỉnh táo. Em đừng sợ, em đừng sợ anh sẽ đưa em vào bệnh viện ngay. trương Việt Khánh bế bổng cô lên xông ra ngoài cửa. Hiểu Nhi em đừng xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, xin lỗi em, em đừng xảy ra chuyện gì. Anh không muốn đối xử với em như vậy đâu. Mỗi một phút, một giây ở bên cạnh em, mỗi một lời anh nói đều là sự thật. Hiểu Nhi, em đừng ngủ, em đừng có bề gì nha. trương Việt Khánh luôn miệng nói chuyện với Giang Hiểu Nhi. Anh không ngừng chạy như điên về phía trước. Hàng lông mi dài của Giang Hiểu Nhi rung rung, giống như đang nằm mơ vậy. Giang Hiểu Nhi đã mơ mơ hồ hồ. Trước kia, luôn muốn có một ngày, anh có thể ôm em. Ôm như công chúa, ôm như công chúa, đẹp nhất, lúc kết hôn, mặc áo cưới lộng lẫy nhất, làm cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc cả đời. Nhưng mà tại sao? Tại sao chứ? Giả đó, tất cả đều là giả hết. Vé, đưa cho người khác, bỏ rơi em, không cần em nữa. Mệt quá, buồn ngủ quá, muốn nghỉ ngơi. Hiểu Nhi co rụt người lại níu chặt áo của Trương Việt Khánh, cô khóc nức nở mãi giống như là một đứa trẻ bất lực vậy. Trương Việt Khánh không nghe thấy gì hết, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất chấn động, khóe mắt ươn ướt. Ôm cô chạy suốt một khoảng đường mới nhận ra cô nhẹ đến nỗi dường như chỉ còn sót lại xương cốt, anh ta không thấy nặng một chút nào. Hiểu Nhi, xin lỗi em. Những chuyện xưa, năm cũ, chạy cuồn cuộn trong đầu của Trương Việt Khánh, anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Trương Việt Khánh không dám ngừng lại, anh ta chạy một mạch đến bệnh viện. Bác sĩ! Bác sĩ! vào lúc này, trong căn hộ của Lâm Khiết, Phùng Dịch Phong đang ngồi bên chiếc bàn được trải khăn xinh đẹp. Những món ăn tinh tế được bày ra trước mặt, còn có cả hai chén xứ có đựng tỏi bên trong. Đến rồi, đến rồi, sủi cào tôm tươi vừa mới ra lò đây. Rất nhanh chóng, doãn lâm khiết đeo tạp dề, đặt hai đĩa sùi cào còn nóng hôi hồi lên bàn. Phong, đây là món anh thích ăn nhất đó, lâu lắm rồi em không có làm, không biết có còn nấu ngon như hồi đó không? Cô ta cởi tạp dề ra, sửa sang lại váy vóc rồi mới ngồi xuống trước mặt. Nào, nhân lúc còn nóng, anh ăn thử đi. Ừ, anh cầm đũa lên, gắp một cái, mùi hồ tiêu rất rõ ràng, hương vị vẫn quen thuộc như trước kia phùng dịch phong chỉ cắn một miếng rồi đột nhiên khựng lại một dáng người xinh đẹp vụt qua trong đầu óc anh bên tai vang vang tiếng trách móc yêu kiều chồng ơi về rồi sao nhân lúc còn nóng chồng mau ăn đi xem thử xem tay nghề của em như thế nào phùng dịch phong anh lên cơn điên cái gì vậy không thích thì đừng có ăn tại sao lại phải làm như thế chứ cô cũng đã từng làm rồi cào nhân tôm cho anh ăn cũng có mùi vị hồ tiêu như thế này nhưng ngày hôm ấy bọn họ chia tay nhau trong không vui Anh còn chưa ăn hết một cái Đột nhiên anh nhớ đến đĩa sùi cào Mà cô làm Sùi cào của cô rất xinh đẹp Không giống với đĩa xùi cào trước mặt Cái nào cái nấy đều tròn lằn Như các thòi bạc vậy Anh hối hận rồi Ngày hôm ấy anh chợt nổi giận vô cớ Lật tung cả cái bàn Từ đó về sau cô ấy chưa từng làm cho anh nữa Phùng Dịch Phong nhớ lại những chuyện này Cổ họng của anh cảm thấy đắng chát Miếng sùi cào trong miệng Cũng trở nên khó nuốt cực kỳ anh ăn hết một cái anh bèn đặt đũa xuống sao thế không ngon sao câu hỏi quen thuộc vẻ mặt giống hứa như như đúc vùng dịch phong càng nhìn thì càng thấy buồn anh lắc đầu nói không phải thế ngon lắm sủi cào em làm rất đặc biệt đúng là anh rất thích món xùi cào này mấy năm nay thỉnh thoảng lại ra nhà hàng làm một đĩa chắc chắn luôn là nhân hệ trứng gà với tôm đã nhiều năm nay anh ăn mãi nhưng không hề thấy ngắn Anh đã từng ăn món xùi cảo này ở rất nhiều nhà hàng. Giờ ngon đều có. Anh cũng có thể chấp nhận hết. Nhưng từ trước đến nay anh chưa từng được ăn vị hồ tiêu ở bất kỳ nhà hàng nào. Thế sao anh chỉ ăn có một cái vậy? Em làm riêng cho anh đó. Hôm nay không quá đói. Có lẽ gần đây tiệc xã giao quá nhiều. Uống hơi nhiều rượu nên dạ dày hơi khó chịu. Lần sau đi. Chờ đến khi anh có thể ăn nhất định ăn nhiều hai bàn. Vốn đang rất vui vẻ. Không biết vì sao một lát sau vùng dịch Phong lại không có cảm giác muốn ăn Trong lòng mơ mơ hồ hồ Luôn có một cảm giác đặc biệt Giống như ăn rồi sẽ gặp phải gì đó đàn đông các anh Chính là cầu thà Không biết yêu quý thân thể của mình Lại bụng giống uống rượu sao Dạ dày không thoải mái Không thể ăn rau hẹ Em đi nấu cho anh bát mì sợi Nước vẫn còn nóng nên nhanh thôi Anh cố chịu một lát Ai bảo anh không nói sớm Đứng dậy Dùng lầm khiết quay người đi làm việc Ngồi yên tại chỗ Trong lòng của vùng Dịch Phong có cảm xúc bực bội Giống như muốn xuyên thùng thân thể Sao động lợi hại Anh bất giác nắm chặt nắm đấm mấy lần Nhắm mắt lại Hắn hít thở sâu mấy lần Phùng Dịch Phong à vùng Dịch Phong Mày rốt cuộc là bị làm sao vậy Chẳng lẽ thực chất bên trong mày Cũng là thấp kém và rẻ tiền sao Chỉ khi không có được mới là tốt nhất Bản thân tự dưng muốn về nhà Một cách khó hiểu muốn đi xem xem người phụ nữ không tim không phổi kia anh ta cũng buồn bực chết đi được lúc này mới có mấy ngày tại sao anh ta lại quen thuộc với người phụ nữ đáng chết kia rồi ép buộc ánh mắt của mình rơi vào thân ảnh đang hoạt động trong vòng bếp đáy mắt vùng dịch phong vẫn hiện lên một tia mù mịt vẫn là người đó bộ dáng đó vẫn là người anh ta thích hiền thục dịu dàng vì sao trái tim anh ta không an tĩnh được Đây không phải là sự ấm áp mà anh ta muốn có sao? Về đến nhà, một nụ cười, một bữa cơm nóng. Đằng lúc suy nghĩ, dùng Lâm Kiết đã đem mì sợi bưng ra. Mì chay giúp anh cho thêm một vài chút rau xanh và trứng gà, một chút xíu thịt băm để tăng hương vị. Khá tốt cho việc tiêu hóa. Đơn giản một chút, ăn nhiều thêm một chút, tốt cho dạ dày. Được, cảm ơn. Nhanh ăn đi, nguội cà rồi. Cô nấu mì cũng là hương sắc đầy đủ. Ăn thật ngon, có thêm răm bông. Trộn bát mì lên, lại nhớ tới điều gì đó. Sắc mặt vùng dịch phong tối sầm lại. Gắp một sợi mì lên. Đột nhiên anh phát hiện, dùng lâm khiết. Người mà trước đây không hề giỏi việc trong phòng bếp. Vậy mà lại mang theo cảm giác của Hiểu Nhi. Tất cả giống như là dễ như trở bàn tay. Như trước kia, lúc cô đi cùng anh, rõ ràng rất khác biệt. Trước kia, khi cô bật bếp ga thường xuyên, sẽ còn hô to gọi nhỏ thái thịt cũng cao thấp không đều nhưng bây giờ cô thái thịt lại cắt rất mảnh rất tinh tế trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý niệm trong năm năm này cô có lẽ là làm không ít ngay cả khi đi cùng anh thi thoảng cô cũng xuống bếp trong mấy năm này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ăn một miếng hương vị thanh đạm mì sợi cứng mềm phù hợp rất ngon Phùng Dịch Phong một lần nữa xác nhận suy đoán của mình, cố ý ăn hai miếng lớn. Phùng Dịch Phong mới hỏi, hương vị rất tốt, sắp đuổi kịp nhà hàng rồi, tay nghề thăng tiến nhanh chóng nhà Trước kia muốn em đi nấu mì, có lẽ 10 lần thì 8 lần biến thành một nồi cháo, hai lần còn lại chắc chắn sẽ là nửa sống nửa chín. Nào có chứ, em kém còi đến mức như anh nói vậy sao? Nói giỡn một tiếng, ánh mắt giao nhau một cái, dùng lầm khiết cũng đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ý cười trên khóe môi lập tức cứng đơ. Những năm này thường xuyên phải làm sao? Ánh mắt lóe lên mấy lần, dùng lầm khiết gắp một miếng bánh rồi cào nghẹn ở trong miệng. Vấn đề này hơi khó trả lời. Vì trước kia cô quả thực không muốn xuống bếp nấu cơm, là vì anh nên mới học. Mấy năm nay bọn họ lại không ở cùng nhau. Một động tác né tránh này, Phùng Dịch Phong liền đoán được điều gì đó. Lâm khiết, mấy năm nay cuộc sống của em sống thế nào? không muốn nói cùng anh một chút sao thật ra hai lần ở cùng nhau anh giống như đang ép buộc trở lại thời điểm trước kia cùng với cô nhưng trên thực tế thì khoảng cách thời gian căn bản không có cách nào lập tức rút ngắn con người thay đổi rất nhiều cảm giác cũng thay đổi phong cho em chút thời gian có được không cúi đầu dùng lâm kiết bất giác nắm chặt đôi đũa bắt được động tác nhỏ này của cô phùng dịch phong cắt cho cô một chiếc bánh sủi cào nhưng ăn đi ngồi cả rồi xem cô đã gầy thành hình dáng như thế nào rồi này. sau đó anh cũng không tiếp tục tra hỏi, hai người cũng không biết nói thế nào. bầu không khí một lần nữa lạnh lẽo, từ từ dần dần chậm. ăn cơm xong, hai người ngồi trong phòng khách một lát. phùng dịch phong tìm lấy cớ rời đi, mà dung lâm khiết rõ ràng là không nỡ. em tiến anh thuận tiện đi một chút cho tiêu cơm. rút kinh nghiệm lần trước, cô ta không nhắc lại chủ đề để anh ngủ lại. Thật ra, cô ta vẫn luôn luôn rất muốn hỏi anh về chuyện bị hôn thê bí ẩn của anh. Cô ta cũng nghe ngóng được không ít từ bên cạnh. Nhưng dù sao cũng quá lâu không có trở về, rất nhiều mối quan hệ đã không còn thân thiết. Hơn nữa, bạn bè của anh, người tốt thì không nói lời nào. Không tốt có lẽ cũng sẽ không biết. Vì vậy, nên chuyện liên quan tới Hiểu Nhi, ngay cả cái tên cô ta cũng không biết. Cô ta cũng không dám tùy tiện đi nghe ngóng, sợ biến khéo thành phụng. Dù sao, Phùng Dịch Phong giao thiệp quá rộng Ngộ nhỡ người nào đó không cẩn thận nói một câu Có thể truyền đến tay anh Vì vậy trong lòng cô ta vẫn luôn luôn có hồi hộp Nhưng vẫn không hỏi Đi ra ngoài, cô ta vẫn kéo tay của anh Phùng Dịch Phong chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Cũng không có từ chối Mỗi khi vào lúc này Cô ta chắc chắn sẽ có một cảm giác hài lòng Nho nhỏ và hạnh phúc được cưng chiều Những người quen biết vùng Dịch Phong đều biết anh đối với phụ nữ là kiểu chống cự từ bên trong, đặc biệt là những người phụ nữ xa lạ. Nếu như tự ý động vào góc áo của anh, nịnh hót khiến tâm trạng anh không tốt thì đạp ra ngoài cũng có thể. Mà những người phụ nữ quen biết bên người anh, dài rác, có thể đếm được, có thể đến gần bên cạnh anh, đa số đều phải tồn tại mối quan hệ đặc thù, giống như Trịnh Tố Diên, em gái của Trịnh Liên Thành. Cô ta có thể thấy Tố Diên vẫn luôn luôn thích anh, nhưng lúc đầu, trong rất nhiều năm, ngay cả tiệc sinh nhật của cô ta, anh cũng đều tặng một món quà, tùy theo tâm trạng. Nhiều lần, đều là do Trịnh Liên Thành ra mặt. Cầu xin rất nhiều, cô ta cũng đi, cho nên anh mới bất đắc dĩ đối phó quà loà. Nếu không phải quan hệ tình cảm anh em, có lẽ anh sẽ không tỏ ra thân thiện với Trịnh Tố Diên. Sau này, tất cả mọi người quen cũng biết một chút. Trịnh Tố Diên thường xuyên đi theo Trịnh Liên Thành cọ sát, lúc này anh đối với cô ta mới có chút cảm giác bạn bè. Trong phương diện chấp nhận phụ nữ, vùng dịch phong tuyệt đối lạnh lùng. Trong nhận thức của cô ta, nếu như không có vài năm quen thuộc và tìm hiểu, anh sẽ không chấp nhận bất cứ người phụ nữ nào, cho dù người đó có xinh đẹp và xuất sắc đến mức nào đi chăng nữa. Mà cô ta đoán chừng cũng đã biết, người vợ này của anh hình như vừa mới xuất hiện trong tiềm thức. Cô ta cảm thấy người phụ nữ này không có quan hệ sâu sắc với anh Vì vậy nên sẽ không quan trọng Nhưng có một điểm cũng khiến cô ta có chút buồn bực Không nói đến việc anh sẽ cưới đồ đề cho người ta mở rộng tầm mắt Chính là mặc dù cô ta đã trở về Nhưng anh cũng không đề cập đến chuyện ly hôn Cũng khiến cho cô ta có chút bất an Anh không từ chối cô ta Điều này cũng chứng tỏ rằng Trong lòng anh vẫn luôn luôn nghiêng về phía cô ta Dựa vào tính tình quả quyết của anh, chẳng nhẽ không nên sớm xử lý xong chuyện đầu bên kia sao? Vì sao anh không hề cập nhật đến vấn đề này? Cho dù mở miệng nói một chút cũng không có. Trên đường, hai người im lặng đi nhưng đều mang tâm trạng. rẽ ra khỏi lối nhỏ, Dung Lâm Kiết lại kéo anh đi đến một bồn hoa thấp bé. Cô ta lao tới, đột nhiên ôm cổ của Phùng Dịch Phong. Phong, cõng em một cái đi. Khi còn bé, lúc em ngã, anh vẫn cõng em. Thật sự nhớ cuộc sống trước kia Anh cõng em đi một đoạn nha Vừa nũng nịu Cô ta vừa làm bộ Muốn bò lên lưng anh Một sợi tóc đen từ đầu vai anh trượt xuống Một đường vòng cung thân thể vùng dịch phong bất giác cứng nhắc lại Ông xã Nếu như em không ở đây nể tình mối quan hệ của chúng ta Anh có thể thay em chăm sóc mẹ em không Ai biết anh ở ngoài có đậu vào người phụ nữ không sạch sẽ nào không Em nói anh bẩn Anh không được động vào em Giữ chặt tay cô ta phùng dịch phong quay người đẩy cô ta ra đừng có làm rộn bao nhiêu tuổi rồi đang yên đang lành cõng cái gì trời vui mà đang yên đang lành cũng có thể cõng nha rất nhiều bạn bè nam nữ nam cũng thường xuyên cõng nữ trên đường phong nũng nịu cô ta lần nữa kéo một cái vào ống tay áo anh trong giọng điệu có chút cầu xin được rồi đừng có làm rộn anh không quen làm chuyện như vậy lần nữa lên tiếng trong giọng nói của phùng dịch phong rõ ràng là cứng nhắc mấy phần Lập tức Lâm Khiếp liền hiểu ý của anh Thấy sắc mặt cô ta có chút mất mát giọng điệu của vùng dịch phong lại hỏa hoãn mấy phần Nếu như bị người khác nhìn thấy Mạc ngôn lại phải chạy đi chạy lại Không biết tiết kiệm tiền thưởng cuối năm một chút Giữ lại mời em ăn cơm Ngụ ý vẫn là phải chú ý hình tượng Một giây sau dùng Lâm Khiếp liền cười híp mắt Ừ, vậy lần sau đóng cửa lại Không cho phép anh từ chối em nữa Em sẽ tức giận đó Không nói gì nữa, đúng lúc này điện thoại của phùng dịch phong vang lên, nhân cơ hội này anh liền lấy cớ rời đi sớm. Đưa Hiểu Nhi vào bệnh viện, Trương Việt Khánh ngồi yên trên ghế, nhìn vết đỏ trói trên tay mình, đầu óc anh ta trống rỗng, ánh mắt đều đở đẫn. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng khám mở ra, anh ta mới hoảng hốt, chạy đi lên. Bác sĩ, trong cơ thể cô ấy đo lường được một chút vật chất không xác định, ý thức hiển nhiên cũng không được rõ ràng. Có lẽ đã bị ảnh hưởng của một chút chất gây ảo giác Chúng tôi đã làm sạch máu cho cô ấy Trước mắt vẫn còn đang mê màn Trên đùi cô ấy có vết thương hơi sâu Từ vết thương có thể thấy Có lẽ là tự mình đâm vào Có chút rối loạn Không mấy mũi có thể giúp vết thương lành lại Có lẽ là không có vấn đề gì lớn Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại Thì làm kiểm tra lại một chút Là có thể xuất viện rồi Cảm ơn bác sĩ Tiến vào trong phòng bệnh Toàn bộ đầu óc của Trương Việt Khánh vẫn đần đột Chất gây ảo giác sao? Tự cô ấy đâm sao? Cô bị người khác hãm hại Bị người khác hạ thuốc sao? Chẳng trách lúc vừa mới gặp anh ta Cô cầm dao lần đầu tiên Cả người giữ sẵn giống như là muốn giết người Chắc chắn cô tưởng Anh ta là người xấu Tưởng gặp phải chuyện gì nên mới có biểu lộ hung ác như vậy thì muốn giữ cho mình tỉnh táo và không bị thương tồn Cô tản nhận đến mức Có thể dùng dao đâm vào chính mình sao? Cô yêu bản thân mình Đột nhiên nhận ra điều này Khiến rắc mặt Trương Việt Khánh tái nhợt một cách khó hiểu. Anh ta nhớ kỹ câu đầu tiên khi cô mở miệng là bệnh viện. Cô cầu xin anh ta đưa cô đi bệnh viện. Lúc ấy anh cho rằng cô bị thương, hóa ra là cô tự đâm chính mình. Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo như vậy. Có lẽ anh ta cũng trong hàng ngũ đề phòng của cô. Cô không muốn để anh ta chạm vào cô. Mặc dù anh ta vốn không có ý này Cho dù biết cô bị người khác hãm hại Thì anh ta cũng không lợi dụng Lúc người ta gặp khó khăn Nhưng khi biết như vậy Vẫn khiến anh ta cảm thấy có chút tổn thương Trước kia lúc ở bên nhau Bọn họ không phải chưa từng có lúc xúc động Có mấy lần Đáy mắt cô đầy thâm tình Cũng khiến anh suýt chút nữa Không cầm lòng được Không dưới một lần cô đã nói Tất cả của cô đều là của anh Sẽ chỉ là anh ta Nhưng vẫn hy vọng Hai người có thể đem tất cả những thứ này giữ lại đến đêm tân hôn. Theo như quan điểm của cô, đó là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ. Bọn họ quen biết, hiểu nhau, yêu nhau và ở bên nhau. Tất cả đều là sự sắp xếp tốt đẹp của ông trời. Khởi đầu tốt, cô cũng muốn có một kết cục hoàn mỹ tốt đẹp. Cô nói tình yêu của hai người là giấc mơ xinh đẹp nhất của cô. Cuộc đời này không tiếc, không chê vào đâu được, cũng không nên có tỉ vết. Anh ta vốn có thể đợi sau khi kết hôn sẽ có được cô, sẽ làm tất cả những điều đó. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn thực hiện kế hoạch của mình, chấm dứt mối quan hệ của hai người bằng cách tàn nhẫn nhất. Đêm nay, ngồi suốt một đêm trên ghế lông ánh mắt của Trương Việt Khánh từ đầu đến cuối cố định ở đầu giường. Hôm sau, vừa mở mắt ra, đầu của Hiếu Nhi vẫn còn như chất đầy đá, nặng đến mức có chút kéo không nổi. Ừm. Uhm. Gõ gõ chán, kẽ động một cái, cô mới để ý thấy trên tay mình có rắn băng dán màu trắng, đảo mắt, mới thấy lọt vào trong tầm mắt là một màng trắng hoàn mỹ. Những ký ức đêm qua lại tràn ngập trong tâm trí cô, gần như vùng dậy, đầu tiên cô sốt sắng kiểm tra quần áo trên người mình một chút, sau đó bỗng nhiên vén chăn lên. Quần áo đã bị cắt, trên vết thương cũng dán băng gạc, nhưng vẫn là quần áo ngày hôm qua, hoàn hảo, cảm giác cũng rất bình thường mặc dù hoa mắt váng đầu nhưng cô vẫn cảm thấy có chút vui mừng nho nhỏ vỗ ngực khoe môi có ý cười không che giấu được cũng may cũng may vô cùng may mắn nhắm mắt lại trong lòng cô âm thầm cầu nguyện một tiếng sau này vẫn nên nhận công việc trên mạng nhiều một chút ban đêm đi ra ngoài như vậy cô phải thật cẩn thận nếu thật sự xảy ra chuyện gì lại đến thêm một lần nữa cô thật sự sợ không chịu đựng nổi cũng không có can đảm để sống tiếp Chương việt khánh đi vào nhìn thấy chính là một màn như vậy ánh mắt dừng lại trong lòng anh ta lại có chút chua chát đau nói quả nhiên là cô vẫn rất để ý cô sợ người đàn ông khác đụng vào hay là sợ anh ta đây cô cũng có thể đến nhảy ở một nơi như hộp đêm thuê phòng cùng một người đàn ông khác trong khách sạn còn để ý cái này sao trong lòng có chút khó hiểu anh ta siết chặt đồ ăn sáng trong tay mở mắt ra hiểu nhi thấy anh ta Ánh mắt chạm nhau, hai người đều dừng lại Ngược lại, anh ta chậm rãi đi tới Đói bụng không? Bác sĩ nói còn phải chuyển thêm một chai nước nhỏ Mới kiểm tra lại Ăn một chút gì lót dạ đi Tốt cho sức khỏe Anh ta mua một chiếc bánh sandwich Còn có một hộp sữa Trước kia mỗi buổi sáng có tiết học Cô lại thường thích ngủ nướng Nên thường xuyên không ăn sáng Sau khi ở bên anh ta thi thoảng anh ta sẽ giúp cô chuẩn bị bữa sáng Thuận tiện và bổ dưỡng nhất chính là sandwich Còn có sữa chuyên chất mà cô thích. Lúc đó cô uống sữa xong liền thôi. Luôn cảm thấy anh ta thật đáng ghét. Vì cô không ăn kiểu gì anh cũng ép cô ăn. Dù là một cái sandwich, cô cũng chỉ ăn một nửa. Một nửa còn lại đều được anh ăn hết. Cho dù bây giờ nhớ lại một chút, vẫn thấy rất hạnh phúc. Những chuyện xưa như giường khói, cuối cùng cũng không muốn nhìn lại quá khứ.